Trường 1594, vậy em còn muốn đi, đi, đương nhiên muốn đi. Hạ tịch quán nhếch đôi môi đỏ mỏng, em chẳng những muốn đi, còn muốn mang bà bà và tư nương về nhà, cô muốn mang bọn họ về, lan lâu mới là nhà của bọn họ, cô không thể ném bọn họ ở hoa tây, ứng con nắm chắc không? Muốn ở trong thiên la địa võng mang bà bà và tư nương toàn thân trở ra, không phải là chuyện đơn giản, hạ tịch quán nhìn nơi xa xa ngoài cửa số, em tự có cách trước huyền võ môn. Thị vệ ném bà bà và tứ nương ra, bốn phía đều là đám người vây xem, chỉ trỏ, nghe nói bọn họ đều là người lan lâu, muốn ám sát thượng quan, quận chúa, ngược lại bị đánh chê, xuyệt, ông nhỏ rộng một chút, tôi lại nghe nói những người này đều bị lan lâu công chúa giật dây, hiện tại thượng quan quận chúa ban lệnh truy sát, đang lùng sục lan lâu công chúa khắp nơi, lan lâu công chúa biến thành đối tượng truy nã rồi đấy, hiện tại thượng quan đẳng và giao nhân tộc công chúa đứng ở trên hoàng thành. Quan sát tất cả phát sinh phía dưới, thượng quan đằng nói, người nói, hạ tịch quán thực sự đến không, giao nhân tộc công chúa gật đầu, sẽ ả nhất định sẽ đến, lúc này trong đám người phía dưới xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại, hạ tịch quán tới, hôm nay cô mặc áo choàng trắng, trên đầu đội mũ, thấy không rõ mặt cô chậm rãi đi tới, hạ tịch quán xuyên qua đoàn người, đứng trước mặt bà bà và tứ nương, ngày hôm qua vẫn còn đang sống sơ sờ, sờ Hiện tại thân xác đã nguội lạnh, hạ tịch quán nhìn bọn họ, trong lòng nhẹ giọng nói. Bà bà, tứ nương, con tới rồi, con hiện tại liền mang mọi người về nhà, mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của lục liễu, liệu anh lạc giống như một gấu không đuôi vậy bám trên người lục tư tước máy thanh niên tài giỏi đẹp trai kia thay được thức thời rời đi, lục tư tức lúc này từ trong bàn tay nhỏ của cô rút cánh tay mình về, anh nhíu lại mày kiếm nhìn cô, mím môi không vui nói. Cô bé, xin tự trọng, nói xong, anh xoay người đi đến xe, lưu cho cô một bóng lưng bạc tỉnh lạnh lùng, thư ký tống minh, sao bây giờ anh ta lại có ảo giác chủ tịch bị một cô gái đùa giỡn thê nhỉ lục tư tước lên xe, lái xe, vâng, lúc xe nhắc bánh, liệu anh lạc yêu kiểu đứng lặng ở ngoài xe, cô nhìn anh cười ngọt ngào nói, liệu anh lạc. Tên của im em tên là liệu anh lạc, trong lòng lục tư tước khẽ động, cái tên liệu anh lạc này quanh quần bên tay anh. Như không rời đi được, lúc lục tư tước thấy cái tên liệu anh lạc này lần nữa, là trên cuộc thi thiết kế do lục thị tổ chức Tống Minh đưa danh sách thí sinh dự thi cho anh, trên cổng thành giao nhân tộc công chúa trong đám người liếc mắt liền thấy được hạ tịch quán, hai mắt ả sáng người, thượng quan quận chúa, hạ tịch quán tới, thật không? Ở đâu? Thượng quan đẳng nhìn xuống dưới lầu, lúc này lầu dưới hạ tịch quán ngỏ quáng đầu, đôi mắt trong vắt xuyên qua đoàn người nhìn lại. Ánh mắt rơi trên người thượng quan đằng và giao nhân tộc công chúa, sau mấy giây ngắn ngủi đối diện, hạ tịch quán xoay người, nhanh chóng rời đi.